SCI mề án t ậ p vụ án thứ mười một c h ư ờ n g hai mươi vị khách người nước ngoài các bạn đang nghe chuyện trên trang audio của lạc hồn cốc com mọi người thấy t r i ể n chiêu bật cười thì kinh h ả i không n g ớ bao chẫn lại khẽ hy vọng trong lòng nhìn t r i ể n c h i ê u cậu cười hả t r i ể n chiêu gật đầu rất thú vị sao t r i ể n chiêu vẫn gật đầu c ậ u phát hiện đúng không t r i ể n chiêu tiếp tục gật đầu không cần chết nhiều người đúng không t r i ể n chiêu trong thời điểm mấu chốt lại không gật đầu bao chẫn mặt đen lại biến trắng nhưng triển chiêu sau khi dừng lại một lúc thì chậm rãi nói một câu hẳn là nổ không nổi à bà vẫn không giải thích được triển chiêu nói với bạch ngọc đường tiểu bạch cậu nhìn cánh tay cậu ta kìa bạch ngọc đường khỉ nhíu máy sau khi nhìn thoáng qua đột nhiên cũng bật cười bà vẫn chưa kịp hiểu gì ta thấy bạch ngọc đường bày qua lan c á n chạy tới bên cạnh thanh niên nọ cậu ta đột nhiên gào thiết kêu bạch ngọc đường không được đến những cảnh sát khác cũng bị dọa đến ngay cả người nhưng bạch ngọc đường vẫn tới bên cạnh cậu ta không chút hoang mang n ắ m lấy cánh tay đang cầm thiết bị điều khiển từ xa của cậu ta kéo mạnh xuống sau đó một sự tin bất ngờ phát sinh cánh tay của thanh niên nọ bị kéo lìa ra hỏa ra là tay giả b à o trận ngay ngẩn cả người những đội cảnh sát cũng ngây ngẫn cả người mọi người không biết nên mở miệng sao nữa bạch ngọc đường áp giải cậu ta cùng c ả n h tay r i về chỗ bào c h ứ n g trí chiếu đi qua nhìn một chút hỏi tầng âu thiết bị khống chế này phải hàng thật không tầng âu nhìn thoáng quá lắc đầu tôi đời này chưa bao giờ thấy qua thiết bị khống chế nào nhìn như thế này giống một món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền ven đường á nói xong liền muốn mở nó ra xem xét bên trong cậu nhóc kia vội hiếc lớn đừng ác tháo ra sẽ chết người đó truyện chưa nhìn cậu ta hỏi ai kêu cậu cầm thứ này đứng ở đây hả cậu ta liền chườn ra khuôn mặt đau khổ không biết một người thanh niên bề ngoài trông thế nào là ai b è o chừng hỏi lúc hắn đưa b ò m cho cậu đã nói những gì kệ rõ ra cậu nhóc kia thấy bao chẫn mặt đen thui thì sợ hãi vô cùng vỗ nói mấy hồn trước cháu lịch o râm thàn thở c h u y ệ n thi rớt đại học lại bị tàn g phế một cánh tay đời này chẳng có gì vui thú kể bằng không t ự t ử quách tờ rồi sau đó thì nhận được một cái thư trong thư nói hắn cũng vừa thi trượt đại học cũng t ặ n g thiết sống nữa rồi nói không bằng chúng ta cùng nhau lâu lạc thi nhai làm chuyện đại s ự bao t r â n díu mày nội ngắn gọn thôi chuyện về q u ả bom trước nghe hắn chờ cháu một quy quy b ó n cháu hèn huyên một chút sau đó hắn kêu cháu đến đây đưa cho cháu thứ gì đó gắn cho cháu một cánh tay r i sau đó mở cửa để cháu nhìn thấy cảnh sát bị buộc bom kia hắn kêu cháu ở chỗ này chờ nói rằng lát nữa sẽ có người đến phá bom đến lúc đó bắt cảnh sát giao tiền ra sau đó đóng cửa t ố n g t r ộ n lại chặn một cái tủ q u a rồi gỡ tay g i bỏ c h á y cháu hãy cùng hắn liều mạng đi còn nó không thể tháo thiết bị khống chế đó ra nếu không sĩ n ổ chết hơn nữa cũng không được sơ tán đoàn người bằng không sĩ điều khiển bom từ x e cậu có đầu óc không à bao chừng nổi điên một khúc thưởng thức cũng không có cậu nhóc cũng b ị dọa đến c o á n v á n cháu Ai biết cháu lại xuân vậy a lúc này t ầ n g âu đã t h á o t u n g các t h i ế t b ị k h ổ n g kia ra vừa nhìn thoáng qua liền đưa cho t r u y ệ n chiêu bọn họ nhìn t r ọ n g không v u nhìn là một thứ đồ chơi vậy vậy vì sao hắn cậu nhóc kia n ấ u này b ạ c h ngọc đường hỏi cậu ta hắn còn nói gì không không không có gì nữa đồ r ư ỡ n g lúc này vài cảnh sát tổ phá bom chạy tới đưa cho hắn một cái rương nhỏ t ầ n âu mở rương nhìn một chút đều là dụng cụ chuyên dụng h i ế p rướng s á c h theo vào nhà hắn nè bạch ngọc đường k é o hắn lại anh không mặc đồ c h ố n g cháy nổ à t ầ n âu cười cười bom bự như vậy có quần áo trên người h ã y không chẳng quan trọng đâu t r i y ệ n c h i ê u cùng bạch ngọc đường đều nhíu máy lúc nào rồi còn đùa nổi á t o n âu không nói gì đem chiếc rương đi vào trống cậu nhóc kia hỏi chuyện chiêu bọn họ tôi không có chuyện gì cần tôi nữa đúng không vậy tôi đi nhé bạch ngọc đ ư ờ n g quay đầu lại nhìn cậu ta một cái cười lãnh mờ đẹp thế tôi ai anh cảnh sát á em cũng bị lừa mẹ vậy sao cậu vừa rồi không cho cảnh sát lại gần còn không cho sơ tán người chuyển chiêu hỏi ngược lại cậu ta tôi hắn bắt tôi làm thế à hắn nói nếu tôi không nghe theo liền trực tiếp nổ chết tôi cậu nhóc nhỏ s ố n g bạch ngọc đường nói cậu g ặ p cái gì bọn tôi còn chưa hỏi xong tôi phải ở đây chờ sao cậu ta liếc vào trong nhà hắn lúc này toàn âu đã vào đến bên trong m à n theo cái rương đến bên cạnh trần b ó c đúng vậy truyện chiêu cũng gật đâu còn bao lâu à? cậu nhóc bay ra vỉ mặt cầu xín không lâu lắm đâu truyện chiêu cười nói b ò m phá xong là được cậu ta như muốn khóc thành tiếng banh ngọc đ ư a n g nhìn cậu ta một chút hỏi lại cậu không phải vẫn muốn tự sát sao thế nào lại sợ thế sợ cái gì nhiều người cùng cậu thế à trong nhà h à n g tân âu buồn chiếc rương ra rồi ngồi xuống trước mặt trần mất cúi đầu kiểm tra bom trước ngực hắn hỏi chuyện gì xảy ra trần mất lắc đầu tôi tối qua trên đường về nhà bị đánh ngất lúc tỉnh lại đã bị trói bom nằm ở chỗ này tân âu nhíu mày một chút đầu mối cũng không có sao vừa hỏi vừa mở nắp bom nhìn hệ thống dây điện bên trong vừa nhìn thấy c á c cấu khỏe bom thì nhíu mày không giống kỹ thuật bình thường trần mật gật đâu loại bom này bộ đồ đặc trùng thường dùng không phải hàng lậu tần âu n ử a ngồi n ử a quý cầm lấy dụng cụ chuyên dùng khỉ gạt mới dây điện r a nhìn xuống phía dưới quả nhiên còn có những ống thủy tinh nhỏ Chết tiệt! Tần âu đ a u đâu chợt nghe t r ầ n mật hỏi anh cũng xem bóng rổ ạ tần âu n g ẩ n ngưới lập tức giờ khóc dở cười nhìn hắn cậu còn có tâm tình nổi giận t r ầ n mật cười rộ lên chắc chắn anh thảo được tôi không c ầ n khẩn trương chưa chắc ạ tần âu nói tay tôi cứng rồi vừa nói vừa nhanh nhẹn giơ hết mấy tầng trang bị xuống trên đời này không có bom nào tần âu không phá được trần m ọ t đột nhiên nói cảnh cục ai cũng biết điều đó anh là thiên tài còn tôi là phế s à i tần âu nhíu mày không đâu nếu không phải anh rời khỏi cương vị công tác tôi căn bản không thể ngồi lên vị trí này trần m ọ t như muốn thư dịp trước khi chết tìm hết những gì trong ngực nói ra lúc đó thậm chí có rất nhiều người nghi ngờ tôi hại anh tần âu nhìn không được cười cười đừng nghe bọn họ nói bẫy tôi sao có thể hại anh chứ tròn mặt nhìn chằm chằm tần âu hỏi anh có nghi ngờ tôi không tần âu lắc đầu chuyện c h ủ tháo dở bóm xa xa bạch ngọc đừng ư hỏi cậu thanh niên kia cụ thể đã cùng người kia nói những chuyện gì cậu ta nói cưới nó đầu tiên là vào quy quy lừa cậu ta hỏi cậu ta có thích lang bạc giang hồ như trong phim không bạch ngọc đường mỹ mắt giấc giấc tầm nói hiện họ offline ạ sau đó hắn nói với tôi nhân sinh thật không như ý mà tôi cũng không như ý y chang vậy lập tức những cuộc trò chuyện càng ngày càng ăn ý sau đó thì sau đó bắt đầu hiện gặp mắt thương lượng đại sử bạch ngọc đường cười hỏi cậu ta cậu không biết dạo này internet có rất nhiều kẻ lừa đảo s a o cậu ta nhíu máy vỉ m ặ t c ậ u xín h có rất nhiều người bị lừa vào tổ chức bán hàng đa cấp còn có người bị lừa vào tay những kẻ buôn bán nội tạng đó học sinh càng n g h i càng sợ hãi anh cảnh sát em chỉ muốn kết thêm bạn thôi à nào biết sẽ có loại chuyện này à bạch ngọc đường bảo một cảnh sát lại đưa cậu ta đi bước lên phía trước thì thấy t r i ể n chiêu đang cầm ổng nhòm quan sát tình hình bên trong nhà hán g thú vị nhất chính là v ị mặt của a n h quấy miệng hơi cóng n h ế c lên thành một đường nét tuyệt đẹp bạch ngọc đường có chút tò mò hỏi miêu nhí sao thế t r i ể n chiêu cười cười thật thú vị cậu thú vị cái gì à bao chẫn hình như đang bị hạ đường huyết người hơi mệt mỏi tượng vào xe、si、hút t h u ố cục c trưởng báo không có việc gì chứ bạch ngọc đương nhìn sắc mặt h ắ n bất hảo liền hỏi ai bệnh cũ thôi đầu dạ dày t r i y ệ n chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn nhau cũng vẫn bị đầu dạ dày sáo cứ tưởng là mình đồng da sắc chứ quả nhiên không thể bằng đen hay trắng để phán đoán về sự t r á n kiểng bà chửng vừa nói chuyện vừa quay đầu lái thì thấy toàn âu đứng trong nhà hàng làm một thủ thể với mọi người bà chửng gật đầu triện chiêu cùng bạch ngọc đường không hiểu liền hỏi làm sao vậy cậu ta phải cắt giấy nói chúng ta tìm công sự c h ì chắn và nhất không được bom nổ may ra có thể sống sót bà chửng nói rồi ngồi s ổ m xuống bạch ngọc đường hỏi không sơ tán người qua được bao chửng xoa、so、xoa、so、bụng cậu nghĩ sao tần âu phải chờ lệnh của tôi mới cắt giấy chúng ta còn có chút thời gian để c ò n nhắc đó s ờ tán người đi đường không dễ dàng như vậy b ạ c h ngọt đường nhíu mây hơn nửa tiếng đ ộ n g sĩ rất lớn phải tìm một khoảng không gian thật rộng để cứu người đừng lo lúc này chuyện chưa lắc lắc đâu nói hẳn là không thành vấn đề cứ để hắn cắt đi <cười> bao chửng cười cười trước đây trong cảnh cục có l ô truyền một câu nói c â u gì à t r i ể n chiêu cùng bạch ngọc đương tò mò nhìn bao chửng không có bom nào tần g âu không phá được bao chửng nói hồn này không biết còn thích hợp không à áp dụng thử xem t r i ể n chiêu cười cười đưa tay đ ố i với tần g âu ở xe xe d ự n g thẳng ngón tay cái bao chửng hồ nghi sao cháu biết ám hiệu của bọn ta truyện chiêu nhướng mày cháu là chuyên gia tâm lý m à vừa mới dứt l ờ i ta thấy bạch ngọc đường đưa tay kéo anh lại ô n chặt lấy làm gì thế truyện chiêu d ư ơ n g mắt nhìn anh phòng ngừa vạ n h ấ t thôi bạch ngọc đường cười nói hai ta y xuống dưới rồi cũng không xa nhau được kiếp sau đầu thai tiếp tục làm thành mai trúc mã tôi sẽ cố gắng trùi ra sớm h ơ n g triện chiêu giỡn khóc giỡn cưới thấy mọi người không chú ý chính mình lại đang vùi mặt vào bên đầu của bạch ngọc đứng l ì n h ẹ nhàng hôn lên tai cậu ta một cái à bạch ngọc đường hít một n g ậ m khí nhìn t r i ể n c h i ê u cậu triện chiêu mỉm cười bạch ngọc đường phiền m u ỗ n c ò n mèo nấy đột nhiên lại nghĩ đến đã lâu lắm rồi không có g i a o lâu tình cảm nhé hy vọng lần này không sáo trở lại cũng có thể chúc mừng một chút tần âu thấy mọi người đều chuẩn bị tốt r ồ i liền động t a y lại hỏi t r ầ n mất đúng rồi có bạn gái chưa t r ầ n mất biết đây là thói quen của tần âu hắn sẽ vào lúc cắt giấy tức là lúc nguy hiểm nhất cùng người bị trói b ò m nói chuyện sẽ hỏi đối phương một chuyện thú vị nào đó để phân tán đi lực chú ý làm như vậy các q u ệ sĩ là nếu c ó chết cũng sẽ không sợ hãi tần âu không đợi trần mật trả lời trả hạ thủ chợt n g h i trần mật mở miệng tôi thích chính là anh rằng rắc một tiếng một kẻo của tần âu cắt k h ông t ố i liền vỗ ngực ồn á o nè cậu có nói g i ọ n cũng tìm cái gì thú vị tí chứ cậu không muốn tôi run g tay làm nổ t u n g cả hai chứ hả trần mật nhứa máy tần âu thảo bom trên người h ã n xuống trong lúc đó trần mật mũ mắt đổ mắt nhưng tần âu vẫn không hề ngẩng đầu nhìn lại chứ cầm bom đi ra ngoài đối với t ổ phá bom ở xa xa hít to đem một cái rương c h ố n g cháy nổ đến đây bào chẩn u vội phái người k h o á đem bom nhét vào rồi đ ó nắp g n lại bào chẩn u lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm trời ạ lão tử dù gì cũng muốn về hầu đã ạ chuyện chiêu ở bên cạnh nhỏ g i n g thì t h ấ m đến tuổi chưa ạ bảo chừng mặt càng thêm đ e n tàn bảo trừng triện chiêu cùng bạch ngọc đứng sớm muộn gì cũng cho hai đứa đi c ỏ wc nó xong mang theo người chuẩn bị rời đi thân âu đến bên cạnh chuyện chiêu bọn họ triện chiêu cười tụm tịm hỏi hắn bị thổ lộ xong rồi ạ tần g âu s ử n sốt nhìn nhịn chuyện chưa một chút rồi thở dài lắc đầu đi thôi tổng trường tiểu học của thành phố s d ư ơ n g d ư ơ n g cậu không đi hướng này sao một cô bé cùng lạc d ư ơ n g ra cổng thấy cậu nhóc đi hướng ngược lại liền hỏi không á hôm nay tớ không về nhà dương dương tới một cửa hàng b á n hoa viên đường mua một cây l a n hồ điệp nói một người chủ của tớ bị bểnh tớ đi thăm chú ấy ngá cô bỉ vãi vãi tay vãi tám biết ừ tám biết lạc dương sau khi chào cô bỉ x o n g tiếp tục đi phía trước khi c h ư a được mời bước tà thấy trên ghế đá phía trước cách đó không xa có một cậu bỉ có lẽ bằng tuổi mình đang ngồi cậu bỉ này trông rất giống người ngoại quốc gà trắng mắt t o mũi c a o nhìn rất khẽ ái còn có mái tóc hủy huê v ã n thể nhân nhìn kỹ thì tóc này hẳn là bị nhuộm lạc dương có chút hiểu k ỳ nhỏ vậy mà lại nhuộm tóc ạ chị thấy cậu nhóc kia lo lắng ngồi đó trên tay cầm một tấm hình nét lạc dương đi q u a hỏi cậu bé cậu đang cho ai hay là vừa tan học sao lại không đeo c ắ p lửa bé kia n h ì n cậu một chút nhíu máy dùng tiếng trung bập bẹ hỏi cậu cảnh cục ở đâu cậu muốn đến cảnh cục à? bẻ trai g ọ t đâu đến cảnh cục làm gì à? lạc dương tháo cặp sách xuống ngồi vào chỗ bên cạnh cậu bé kia hỏi l à muốn báo án hay muốn tìm n g ư ờ i vừa hỏi vừa đưa bánh quy cho cậu bé bẻ trai do dự một chút rồi cũng nhận lấy bánh tớ tìm ba ba ba ba c ậ u tên là gì á lạc dương hỏi không được nói bị t r à lắc đầu á lạc dương khó hiểu vì sao không được nói ba ba dặn ai hỏi đâu không được nói thế v ậ y đ i tớ biết đường đến cảnh cục hay là tớ đưa cậu lạc dương còn chưa dứt lời đột nhiên ở phía trước có một chiếc xe màu đen ngân lái cựu xe mở ra có hai người mặc đồ đen bước xuống đi qua bên này a i n h a đ ự a bẻ kia đột nhiên khẩn trương lên tán loạn nhìn xung quanh trên tay vẫn cầm chiếc bánh b í c h quy để ăn phân nửa lạc dù s ợ n g sốt bản thân cậu bỉ lại không giống hài tử bình thường loại tình huống này cũng không phải chưa từng thấy quá liền n ắ m lấy tay bỉ trai kia nói Đấy! nỏ sóng kéo cậu nhóc và một con h i ể m nhỏ chạy thật n h a n h m ấ y tên áo đen kia cũng chạy theo nhưng không quen đường quẹo tới quẹo lui mồ hôi thì bị hai đứa trẻ tắt đuối trộn mất rồi một người quay trở lại cúi đầu báo cáo với người trong xe người trong xe một thân đồ trắng khẽ nắm tay chống cằm cười cười không sao đứa trẻ đ ó tồi c ó quen đi theo bảo hộ là được rồi rõ người mặc áo đen nọ mở thiết bị định vị đeo trên tay lên vị trí của bé trai kia lập tức s ẽ nhấp nháy mỗi người mặc đồ đen lập tức phần công nhau chạy theo lạc dương kéo theo đứa bé kia một đường chạy hối hả rồi chạy ào vào biệt thự của bạch cẩm đường ù lạc dương một tay cầm l a n hồ điệp một tay k é o đứa bé kia ở trong sân biệt thự thở dốc tiểu đinh đi ra vừa lúc nhìn thấy liền cười hỏi làm sao vậy dương dương bạn trai ạ nói bậy bạ gì đó ạ lạc dương nói cháu đến thăm chú cẩm đường sau đã thấy câu ấy bị một đám người áo đen đuổi theo câu ấy nói muốn đến cảnh cục tìm ba ba tiểu đinh s ợ n sốt lúc này công tôn cũng đi ra bà bà cậu bỉ lạc ai ạ cậu ấy kêu cậu ấy không được nói ra lạc dương trả lời rồi kêu kêu đứa bỉ kia cậu có thể nói cho chú ấy chú ấy là pháp y của cảnh c ú n là người tốt ạ cậu bỉ gật đầu mở to mắt nhìn công tố công t ố n hơi ngẩn ngưới cái cấu khuôn mặt n à y t ì n h như đã gặp ở đâu rồi liền hỏi cậu bà nhỏ vừa rồi ai đuổi theo cháu ạ người của chú triệu á đứa bỉ trả lời chú triệu lạc dương không giải thích được hỏi bọn họ muốn bắt cóc cậu cậu nhóc lắc đầu không phải á bọn họ là người tốt mà vậy sao cậu lại sợ thế lạc dương vẫn không rõ bởi vì chú ấy không cho tớ i ăn thứ người khác đuôi h o bỉ tra trả lời b ốc bá cầu t h u ậ t nhưng không giấu người xấu tớ vừa rồi chỉ muốn đem bánh quy giấu đi thôi sau đó cậu đã lôi tớ chạy mất lạc dương xấu hổ vạn phấn lúc này xe của bạch ngọc đường đã về tới mọi người xuống xe t r y ệ n chiêu hỏi đuổi nhóc nào đây ạ người ngoại quốc ạ thân âu cũng xuống xe t h ấ y đứa bé nò thì ngẩn ngưới cậu bé cũng nhìn thấy hắn đột nhiên vui mừng reo lên một tiếng ba ba vừa gọi vừa nhào tới